Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sự việc kỳ lạ Hiểu mân liền quay sang nó về Kiều Vì Hầu như tất cả không gian và thời gian trong này đều không được rõ ràng Nếu có khi nào bị thiếu đi chiếc hộp chấn yểm Mà mọi thứ trong này bị xóa trộn hay không Hiều Vì Chuyện đó thì mình cũng không được rõ lắm Nhưng có lẽ trước khi chúng ta Đến tìm bộ hải quốc đó Thì chúng ta phải đem trả lại chiếc hộp này Về nơi của nó trước đã Vậy cũng được Nhưng chúng ta phải nhanh lên, hôm nay đã là ngày 10 tháng 8 rồi, chỉ còn 6 ngày nữa là lời nguyện sẽ cho 300 năm tuổi. Lời nói của ông Quần, như đều làm cho tất cả cũng hiểu rằng họ không thể chậm trễ hơn được nữa, cả đoàn người lại cùng tiến bước. Theo kiểu vì, về cái nơi mà cô đã từng lấy đi trước hộp, cô phải trả lại nó về nơi ấy vì nó không chỉ đơn thuần là trái tim của một con người, mà nó còn là trái tim của một miền đất. Một miền đất đã trở thành nơi cư ngụ Cho những bóng ma trong suốt mấy trăm năm Những bước chân đi vội vã Của đám người Kiều vi cũng bắt đầu Dần chạm đến đích Khi mà trước mắt họ đang dần hiện lên Hai tàng đã có hình mẫu tử Càng bước gần tới nơi đó Kiều Vy Càng thấy con tìm mình nhoi nhoi buốt hơn Sự khô khan của những chuỗi ngày lưu giữ chiếc hộp Đã sắp không còn nữa Cô cũng không muốn vì mình Mà miền đất hào ảnh này Vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi thế gian Thật may mắn là Vọng Xuyên đã tìm đến để nhắc nhở cho cô Nếu không thì cô cũng đâu còn cơ hội Mà tìm kiếm những bí pháp để hóa giải lời nguyện Gia La ấy nữa Nghe đến Vọng Xuyên Cõi lòng kiểu Vi như lại thấy thiếu vắng vô cùng Nó chỉ còn tồn tại thêm được 6 ngày nữa Nếu như đến ngày cuối cùng Mà Gia La vẫn không được trừ bỏ đi Thì Vọng Xuyên cũng đi theo những cơn gió Và tan biến và cõi hư vô không bao giờ Có thể quay trở lại Đó sẽ chẳng phải là một nỗi đau đớn nữa Đối với cô hay sao Bây giờ vòng xuyên không chỉ đơn thuần là một vị ân nhân của cô mà nó đã trở thành một người bạn tri kỷ đối với cô từ rất lâu rồi. Và thời điểm ấy hoàng hôn bên ngoài đã bắt đầu lịm. Bầu trời cũng đang dần tật năng. Thời gian trôi mỗi lúc mà nhanh hơn. Thời khắc quyết định chỉ còn cách cái ngày định bệnh ấy chưa đầy 6 ngày nữa. Phía trên không trung chân khẽ đưa vèo rồi chuyển sang một thời khắc mới. Màn trời đã phải quên với bóng tối như hai kẻ chi giao đàn quân quyết lấy nhau. Cũng vào thời điểm đó, ở trong lòng Điệp Cốc Vạn Dường, đôi chân của Hứa Hồng Phiên cùng hai kẻ đồng hành đang hướng thẳng đến phiến đa hình bàn nguyện. Khi đã đặt chân đến bên cạnh phiến đá bọn chúng liền chia nhau ra, rồi từng đôi tay xương sầu bắt đầu chôn những lá bùa nhụa màu đỏ thắm xuống xung quanh nơi đó. Hứa Hồng Phiên cùng hai tên đồng hành cứ lặng lẽ yểm những lá bùa xuống mà không hề để ý rằng khi sao bọn chúng vừa xuất hiện hai bóng người. Các người nghĩ rằng những thứ đó có thể khuất phục được hoàn ta hay sao? Một dòng nói là buốt đẩy ma lực gai gai ú quẩn vừa vang lên phía sau, khiến cho cả ba tên cùng quay đầu nhịp lại. Thì ra là cô nhân năm xưa không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Người vừa lên tiếng là Hứa Hồng Phiền, dù cho suốt bao năm không chạm mặt nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được rằng Hai kẻ đang đứng trước mặt mình lúc này Là Kha Di và ngưu Bạ Còn phía Kha Di Hắn nhận thấy ma lực được toát ra Từ giọng nói của Hứa Hồng Phiên Cũng không thua kem gì mình Nên lời nói của hắn Như có đôi chút thật chậm hơn Không biết Hứa Sư Đệ Đang nghiệm bùa thuật gì vậy Có phải là Đệ để dùng nó Để đối phó với tài không Đồng vậy Nếu như Sư Huynh muốn nếm thử Mùi vị của nó thì để rất sẵn lòng Cũng được thôi, nhưng sư đẻ lại không biết được một điều rằng, qua bao nhiêu năm Khá Di này đã không còn đơn giản như ngày xưa nữa đâu. Vậy sao? Hứa Hồng Phiên vừa nói rượt lại. Thì Khá Di bỗng như một kẻ vô hình. Toán trước mặt, hắn đã áp sát lại phía đồng bọn của Hứa Hồng Phiên nhanh như một ánh chớp. Làm ơn, hãy cẩn thận. Hứa Hồng Phiên vừa kịp theo lời một tiếng, thì mũi dao sáng loáng trên tay Khá Di. Cũng đã áp sát đứng ngực Lạ Bẩn Không tiệp để cho hứa hồng phiên ra tay tương trận Khả gì đã dành cho Lạ Bẩn liên tiếp như mũi dao chí mạng vào ngực Khiến cho Lạ Bẩn gào thét lên đau đớn vô cùng Con dao đó được tầm bùa thuật đấy Trường giả màu tránh xả ra Dòng hứa hồng phiên thét lên đầy cài nghiệt Từ bàn tay dĩ giận của hắn cũng rút ra một lưỡi dao sáng loãn Rồi lao thẳng về phía khả dịch một cuộc quyết đấu để diễn ra vô cùng ngạc liệt ngay tại cái nơi chứa đựng đau đớn của nhân dân những đường giao quyết tử của ga gì và hưng viễn đang chạm trán vào nhau tạo thành một vết sáng như những ánh chớp nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net